chỉ thế tà quân, tà 193 thành ngâm kiếu cùng khúc vật hội cắn trăng, trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ ác độc, đám tiêu tử các ngươi chờ đấy, để đến lúc trở về thánh địa, một tên ta cũng không buông thà, nhất định phải hảo hảo thu tập bọn người. À, nếu thành quân đã mở miệng nhận xài, thì chuyện lần này bốn câu tử ta cũng sẽ trọng lượng bỏ qua, cứ quyết định như vậy đi. Cúu u thập tứ thiếu nói với giọng điệu hết sức khoan hồng độ lượng hiện tại các người có thể cút đi rồi. Ở xa xa, hai người hải vô nhai cùng Hà Tri Thu ánh mắt cơ hộ múc phung ra lửa, nhưng hai người khúc vật hồi, nghiêm khắc trừng mắt nhìn bọn hắn, liền sau đó một câu cũng không nói, say người rời đi. Không bao lâu sau, hoàn toàn biến mất. Chỉ có kiều ảnh, từ đầu đến cuối tận bây giờ không có tham gia tranh luận, chỉ đứng đây ngơ ngơ ngợ ngợn ngẩn, nhìn cái sân trước mặt. Ở đây, đã ngã xuống ước chừng, ba mươi vị cao thủ. Nhất đẳng, 30 người này muốn đạo tạo ra cũng không phải là chuyện dễ, vất vả tài bồi bấy lâu nay, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tán thân tại đây. Những người này đều làm nhân thủ trụ chốt chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến. Trong một lúc mất đi nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đoạt thiên chi chiến. Chỉ thế này thôi cũng đã đủ ảnh hưởng đến thế cục, nếu không có sự giúp đỡ nào khác. Với thực lực hiện tại của Thánh Địa, kết quả của lần đoạt thiên tri chiến sắp tới, chưa đấu, cũng đã xác định. Chuyện này, dừng ở đây. Khúc vật Hồi chớp ngay cơ hội này trầm giọng nổi. Quân Mạc Tà, người đã thắng được linh lung liền, bây giờ, người muốn đi theo chúng ta lấy à? Hay là để chúng ta, phái người mang đến thiên phạt sầm lẫm Quân Mạc Tà nhớ mày, Khúc vật Hồi đưa ra hai sự lựa chọn, cái nào cũng không phải là cách tốt. Đời bọn hắn mang đến thiên phạt xăm lam mà. Cái này, không khả thi một chút đào, bọn hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một lý do là không cần giao ra linh lùng liền nữa. Hiện tại quốc mặt ta đối với nhân phẩm hết sức cao quý của Tam Đại thế Địa, có thể nói là nửa điểm cũng không thể tin tưởng, làm sao có thể ngồi chờ bọn hắn mang đến. Cho dù bọn hắn không dở trọ đi chăng nữa, thì nhất định cũng sẽ kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Như vậy cũng đủ làm cho người ta sốt rượu không thôi. Còn từ mình đến thiên thánh cùng lấy, lựa chọn này thì lại hết sức vàng nặng, bây giờ trên danh nghĩa mình là người thắng cuộc, hiện nhiên có tư cách đến để lấy vật đánh cực. Nhưng tự mình đi đến thiên thánh cùng, làm sao có thể chắc chắn rằng mấy tên gia hỏa này có trở mặt hay không, ai mà biết được ở nơi đấy đang có bao nhiêu lão bất tử, đang chờ mình, ai mà biết được bọn hắn sẽ bay ra thủ đoàn, quái lạ gì để đối phó mình, trở mặt từ trước đây thánh địa cũng đã làm không chỉ một lần, cho nên quân Mạc tà luôn cảnh giác đối với những chuyện như thế này, có thể nói là không thể tin tưởng bọn chúng được. Quân mặt tà tuy chẳng tự phụ nhưng cũng chưa cuồng vọng đến mức nghĩ rằng một mình bản thân có thể chống đỡ được hết thảy thiên thánh cùng. ngay cả sau này thực lực có tăng tiến thêm nữa cũng vậy. nhưng mình đã thắng chẳng lẽ không thể lấy vật đặt được sao? Cố U Thập tứ tiểu âm trầm nói. Quân tiểu tử, ngươi cũng không cần do dự như vậy. Bỗng công tử ta dù sao cũng là trọng tài của cuộc chiến hôm nay, tất nhiên sẽ cùng người đến thiên thánh cung để lấy linh lung liền kìa, để hoàn tất canh bạc này. bốn công tử cũng muốn mở to mắt cho xem bọn hắn có dám không giao trả không? Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tỏ vẻ thợ ơ lạnh nhạt, nghe thấy những lời khúc vật hồi vừa nói, bề ngoài có vẻ vô cùng công bằng, nhưng rõ ràng bên trong cũng có vài phần ngụ ý, trong lòng hắn liền tức giận không thùy. Dù sao quân Mạc Tà vốn cũng là hậu bối của cổ nhân, nên bây giờ, có vị tên tiểu tử này mà nhúng tay vào chuyện này, cũng không có vấn đề gì hơn nữa với lập trường hiện tại của hắn, nhúng tay vào, có thể nói là hoàn toàn đúng. Quân Mạc Tà cảm động nói, thập tứ tiếu tiện bối thật sự, đã quá tốt với vạn bối. Bất quả, lấy thân phận hiện giờ của người mà đi đến thiện thánh cùng, chỉ sợ có chút khó xử. Dù sao từ trước đến nay cổ ưu thập tứ thiếu vốn là đại đệ của Thiên Thánh Cùng, nếu bây giờ hắn định, há chỉ khó xử không thùy, chứ sợ đến lúc đấy Thiên Thánh Cùng lại dốc hết toàn bộ lực lượng để lưu lại vĩnh viễn cái tên điên này. Quân mạc tạ vốn không thích nợ nhân tình của người khác, làm sao lại có thể tuyệt tiện đồng ý cho vị cổ ưu thập tứ thiếu này vì mình mà mạo hiểm. Thôi được, dù sao cũng là do ngươi chọn, bốn công tử ta quả thực là có chút không tiện. Cố ô thập tứ thiếu cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng không có ý cưỡng cầu nữa. bất quá thầy tạ biết, với danh tiếng của thiên thánh cùng. Chắc hẳn cũng sẽ không muốn vật đánh cự với một tên tiểu bối nhiều người. Quân mặt ta mỉm cười gật đầu, quay sang khúc vật hồi nổi. Nếu thập tứ thiếu tiện bối đã nói như vậy, ta sẽ theo các ngươi đến thiên thánh cùng. Khúc vật hồi giơ ngón tay cái lên nổi. Tốt, có can đảm, hảo hán tử. Quân mặt ta trong lòng cười thầm, đối với ta Toàn thân trở ra tuyệt đối không có chút vấn đề gì. ta Vũng cũng chẳng phải là người càng đảm đến vậy, càng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem tính mạng của mình cho đặt được xem. Các người có tuân thủ lời hứa hay không? Hắn chậm trải, quay trở về, đứng trước đồi ngũ tặng thiên vệ hồn, nhìn Mai Tuyết Yên nổi. Tuyết Yên, ta đi đấy linh lùng liền, sau đó tiện thể đi lo liệu thêm một số việc khác. Nàng đã trời khỏi thiên phạt quá lâu rồi, bây giờ cũng đã đến lúc trở về, nàng cứu về trước đi. Được, vậy Quỳnh nhất định phải cẩn thận. Mai Tuyết Yên lo lắng nhìn hắn. Yên tâm, nàng còn không hiểu quá trở về ta rồi sao? Chỉ cần ta muốn đi, còn ai có thể lưu lại ta? Quân mặt ta thấp giọng nổi, còn thuận tiện, khẽ mở trừng hai mắt. Mai Tuyết Yên liền nhớ đến tòa pháp thần kỳ kia, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, mỉm cười gật đầu. Lần này trở về, nàng phải tận dụng triệt để thời gian, giúp cho tất cả mọi người trong nhà nhanh chóng tăng cao thực lực. Ta đã đưa cho nàng hai khối linh mạch. Đến lúc cần dùng, cứ sử dụng theo cách của ta. Dùng lưỡi dao nhẹ nhàng cạo xuống một ít bộ phấn, hòa với nước, là có thể phục dụng. Cái này, tuy không phải là kim tân ngọc dịch, nhưng nó cũng là tinh hoa của linh thạch tinh nhũ. Ngàn mừng lần nếu sử dụng cũng không được lấy nhiều quá. Một khi sử dụng quá nhiều, cũng chính là tự mang nguy hiểm đến cho bản thân mình. Quân mặt ta nói, ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý. Còn nữa, sau khi trở về nhất định, Phải làm cho ông nội và Tam Thúc nhanh chóng, gia tăng thần lực, bằng mọi cách phải đuổi theo cho kịp mọi người. Phải chắc chắn rằng trong gia tộc, trừ nàng cha, ông nội và Tam Thúc phải là người mạnh nhất trong quân giả. Còn đang dự, cứ tùy nàng phân phối. Ừ, ta hiểu rồi. Mai Tuyết Yên trình trọng gật đầu. Những gì quân mặt ta dặn dò, nàng cũng có thể lý giải được. Thực lực hiện giờ của quân Chiến thiên cùng quân Vô Ý tuy ở thế tục cũng đã có thể gọi là trước mạnh, nhưng so với thiên vạc hay các thế lực khác, thực lực bọn họ không đáng là gì cả. Mà bọn họ sau này chắc chắn sẽ là nhân vật chủ chốt của quân gia, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, cho dù quân gia có quân mạc tà trấn áp, thì đây cũng không thể là kế sách có thể sử dụng lâu dài. Cho nên trước mắt việc cấp thiết nhất là phải tập trung để thăng thực lực hai người. Quân chiến thiện cùng quân vô ý, hơn nữa một khi tu vi của bọn họ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc thờ nguyên của họ, cũng sẽ được kéo dài thêm. Nói thật, hiện giờ ta cũng trách nhớ hai nạn Tiểu Nghệ và Thanh Hàng, còn có mẫu thân nữa. Mai Tuyết Yên đỏ mặt thấp giọng nói, yên tâm, nếu nói đến uy vọng thì quân gia so với ta nạn còn có phần cao hơn nữa. Lần này nàng trở về, chắc chắn các nạn kia sẽ quấn quyết lấy nặng, làm phiền nạn mãi không thôi, để xem đến lúc đấy. Nàng có còn thấy nhớ nhung gì nữa hay không? khuôn mặt ta mỉm cười hết sức cổ quái. Những lời này cũng không phải là vô căn cứ. Thật sự sau lần Mai Tuyết Yên xả thương cứu giúp, trong quân gia ai ai cũng đều nhất nhất phục tùng. Với vị thiếu phu nhân tương lai này, địa vị của Mai Tuyết Yên ông quân gia có thể nói tuyệt đối được mọi người ủng hộ. Ăn bài xăm, quân mặt ta vừa định xây người trời đi, thì thấy bách lý lạc vân bu lại mèo nheo, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Hiếm khi thấy vị sát thủ có bộ dạng xấu hổ thế này, quân mặt ta hỏi, Lạc Vân, có chuyện gì vậy? Hồ, hồ, là thế này, công tử, hiện giờ ta có việc cần xử lý ở cúc Hoa Thành, mất khoảng vài ngày, là việc từ, cho nên mới hướng công tử xin phép. Bá Lý Lạc Vân ngập ngừng áp úng. Tiểu tử này nhìn bộ dạng, đã động lòng xuân rồi à. Lãnh ngạo đứng bên cạnh cười ha ha một tiếng hết sức quái dị. Bách Lý Lạc Vân nhất cợi mặt đỏ đến mang tài. Wow, thật à? Quân mặt ta kinh hỉ kêu lên một tiếng, đột nhiên khoát tay qua cổ. Bách Lý Lạc Vân, bùi dàng hết sức gian xạo, bắt đầu tra hỏi. Đây đúng là chuyện tốt à? Nói rõ ràng cụ thể tới nghe nào? Tên gì? Dung mạo thế nào? Béo hay gậy? Cao hay thấp? Nhà ở đâu? Cân nặng bao nhiêu? Số đo ba vòng? Đã... Được gì chưa? Bách Lý Lạc Vân nhất thời chợt vật không biết trả lời như thế nào, luôn miệng nói xin thà. Công tử, người nhanh thả ta ra. Nàng họ triển, người của triển gia, cuốn mặt ta nhiếu mày, trong lòng nhớ đến ngày xưa lúc mình còn là cái tên Đông Phương Đại Thư, dường như đã gặp qua nữ nhân này một lần. Thật sự rất đẹp, nhưng mình vừa giết chết lão tổ tông của triển gia, đối tượng của Bách Lý Lạc Vân lúc này, cũng lại là người triển gia, mặc dù mình không để ý, nhưng với đối phương... Xin công tử yên tâm, ta biết phải làm sao. Bách Lý Lạc Vân, khuôn mặt tuấn tú vốn vẫn đang xấu hổ, bẹn lẽn, chợt hiện ra một tia thống khổ, vẻ mặt trung chạy. Ta nhất định sẽ nói thật với nàng ngay từ đầu, nếu nàng chọn lời gia tộc, chọn là địch nhân của công tử, ta sẽ không miễn cưỡng, cả hai xem như người xa lạ. Nhưng nếu nàng chọn ta... Trên mặt Bách Lý Lạc Vân, mồ hôi chầm trải rơi xuống, thấp giọng nói... Nếu cuối cùng nàng chọn ta, thì xin công tử, hãy thanh toàn cho chúng ta. Yên tâm đi, tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gũi. Nếu nàng là lão bạ của người, thì nhất định sẽ là lão bạ của người. Triển mồ bạch tuy là lão tổ của triển già, nhưng Thủy Trung đã là một nhân vật từ mấy trăm năm trước. Triển mộng điệp chắc chắn sẽ có tình cảm yêu mến dị với hắn. Quân mặt ta vỗ vỗ vai bách lý lạc vân, khích lệ hắn. Lạc Vân, việc cho người làm, người đừng nên nghiêm trọng hóa mọi việc như thế. Lão bà, nếu cần, cũng có thể cướp về được. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, một khi gạo đã thành cơm. Xem bụng nàng nhô lên cao thế rồi, còn muốn chạy trốn đi đâu. haha ha, nếu không phải vì ta đánh không lại, với cả không muốn sử dụng vũ lực, không chừng ta đã sớm. Vừa nói đến đây, đột nhiên lỗ tai tê trần, bàn tay Mai tuyết Yên đang nắm lỗ tai hắn. Quân mặt đỏ bừng, dùng thanh âm hết sức đe dọa, thấp giọng hỏi. Chàng sớm làm cái gì? Cái gì đánh không lại? con muốn dùng vũ lực à? Quân mặt ta không ngớ cậu xin tha thứ, nghe chàng nói. Ý ta là, ta đã sớm, đã sớm, con mắt chợt đảo mấy vọng, trong cái khó trượt ló cái khùng. Ta đã sớm thích nàng, chính là thích nàng lợi hại như thế này, ta không dám nói ra. Ta sợ nàng lại đánh ta, có phải cảm động lắm không? Hà <cười> một trận cười vang lên, sau khi mọi người cười to một trận, trong lòng Bách Lý Lạc Vân cũng thoải mái đi không úp. Lạc Vân, người đi đi, tất cả chúng ta đây đều ủng hộ người, không cần phải lo sợ gì cả. Hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm lấy. Mai Tuyết Yên ôm nhu nổi đa tạ thiếu phu nhân. Bách Lý Lạc Vân cảm kích nói. Một tiếng thiếu phu nhân này lại khiến Mai Tuyết Yên mặt đỏ tai hồng còn bước mặt ta lại mớ cờ trong lòng. Nếu cần, cứ cứ mang theo vài người đi, bọn người lãnh ngạo này. Rồi tuyến thêm, một ít đội viên cho tàng thiên cũng được. Quân mặt tà lớn tiếng nói, ai dám cùng ngươi tranh giành lão bà, cứ trực tiếp đánh thắng tàng phế cho ta. Mọi người đổ một trận mồ hôi đầm địa, vị công tử gia này, đúng là điển hình của bọn thủ phỉ, chuyên chặn đường cướp cô giàu, quá thật là để nhất quần là áo lụa, danh xứng với thực. Sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người tiếp tục thương nghị thêm một số việc nữa. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Quân Mạc Tà đứng yên, nhìn bóng dáng đám người Mai Tuyết Yên dần dần đi xa. Mà bên kia, Bách Lý Lạc Vân cũng dẫn theo một vài người quay đi về hướng ngược đại. Hướng vào thành mà đi. Mới vừa trở đây còn là chiến trường máu bay, tán loạn. trong chốc lát đã trở lại khung cảnh tịch mịch, mênh mông như xưa. Quân Mạc Tà xoay người Liên thấy cửu u thập tứ thiếu đang đứng chắp tay sầu đích, còn kiều ảnh cùng với thành ngâm kiếu thì lại là bồ dáng đứng một bên xem náo nhiệt, mà khúc vật hồi. Vẽ mặt lại hết sức biệt khuất, vệ mong ngồi trầm hẫm trên mặt đất, cố sức đạo đức, trông như đang tìm kiếm cái gì đấy. Đây là... đang làm gì thế? khuôn mặt ta nhìn thấy bên ấy đã đào ra được, hai mươi ba con gì đó, đang bò lút nhúc trên mặt đất, hết sức kinh ngạc. Nghe thấy hắn hỏi... Khuôn mặt khúc vật hồi liền đỏ lên, cũng không nói một lời. Vẫn như cụ nghiến trang nghiến lợi tra sức đạo đức khuôn mặt lại là bùi dạng muốn khóc, nhưng khóc không trà nước mắt. Sống không bằng chết. Cho dù là bị một trăm đầu huyền thú vây công, thì cũng không thể khiến vị thủ hộ này có bộ mặt như thế. Trong lòng khuôn mặt ta hết sức khó hiểu. Trận đấu của các người đã kết thúc được một lúc rồi, nhưng vụ cá cửa của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong. À! Vừa rồi chúng ta trong trận chiến của năm người đã cá cược bộ bắn, người thua thì phải đào trà một mình con dùng mà không được sử dụng huyền lực. Hắn thua cuộc, vậy nên hiện tại phải thực hiện cá cực đấy. cưu U thập tứ thiếu không ngại phiền, liền giải thích một hồi. Hả? Đánh cực là đi đạo dùng. Mặc dù không dùng huyền lực, chẩm mong lên đạo dùng, khá là xấu hổ một chút, nhưng nơi đây đất đai vị nhiều. Hơn nữa vừa rồi động tính thật lớn, tất nhiên sẽ làm vui ở nơi đây bị kích động. Tin tưởng đào một nghìn con, cũng không phải là việc gì khó khăn à, tại sao hắn lại có bộ dạng sầu não khó coi vậy, nếu là kiều ảnh thân là nữ nhân vốn sợ hãi. Ghê tẩm mấy cái này, thì còn có lý, khu vật hội hắn lại là một lão đại, vậy sợ tới quái gì? Cuộc mặt ta vừa buồn cười nhưng đồng thời lại có chút không hiểu. Cái này là tiểu tử người chờ có biết, tại thời điểm vắng thứ bà... Trần chiến bảy người của các người, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa, nếu ai thua cuộc, sao phải đem tất cả chỗ vun đạo được ăn hết. Trước công mày hắn lại thua, vốn hắn có cơ hội chiến thắng. Ta đã trọng trải, ưu tiên cho hắn quyền lựa chọn rồi mà. Cứu ưu, thập tứ thiếu, giọng hả hề, một hơi giải thích chiến tích của mình. Quân mặt ta cười ha ha. Như vậy, cút tiện bối thật đúng là quá xui xẹo cũng đáng, ai bảo người đối với ta không tin tưởng. Đem lợi thế đặt ở trên người địch nhân của ta. Người không thua mới là lạ lạ. Phật vật hồi trên chỉ một tiếng, một câu không nói. Những mi mắt tiếp tục đổ mồ hôi như mưa, vung tay đào đất. Con dùn đó, ta muốn con dùn đen. Hồng là không được. Được rồi, chính là cái loại trong buồn nôn nhắc ấy. Cô Âu Thập Tứ thiếu đứng một bên, nghiêm khắc giám sát, có chút không đồng ý. Trên mặt đất, dùn cạn ngày càng nhiều. Một đám to quấn lại một chỗ, thỉnh thoảng thân, đầu, đuôi lại lộ ra, trầm trái ngọ ngoài. Khuôn mặt ta đột nhiên nghĩ tới, mấy cái thứ kinh tẩm này còn bị khúc vật hồi nuốt sóng vào bụng, không khỏi nôn khan một tiếng, mặt trắng đột nhiên tái mét. Cái tình cảnh này có vẻ quá kinh khủng. Dường như nơi đây đất đai thực sự vì nhiều, tuy rằng cổ u thập tứ thiếu có nhiều yêu cầu, nhưng chỉ một buổi là đào đủ một nghìn con dôn đen. Đúng là loại duân trong buồn nôn nhất. Hoàn thành công việc, khúc vật hồi sắc mặt như cho tặng, khắp người toàn là bùn đất, như tự trong hầm bò lên, bồ dạng đau khổ muốn chết, mang theo một tia hy vọng cuối cùng cầu sinh. Thạp Tứ Quỳnh Khúc vật hồi trên mặt tỏ vẻ hết sức ai vua nịnh nọt tươi cười, đứng trước mặt cụ u Thạp Tứ Thiếu, trông thật cực kỳ đáng thương. Đâu còn chút gì phong thái của một tuyệt đỉnh cường giả. Cái gì nữa? Cô u thập tứ thiếu mũi hết lên trời, ngông nghênh hỏi. Thập tứ quỳnh, quên xem, ta đào đủ một nghìn con dùn, ta không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Cúc vật hồi, giọng lấy lòng nổi. Không muốn chối bỏ thì nhanh ăn đi, nhắm mắt lại. Tạm thời ngừng hẳn hô hấp qua đường mũi, sẽ giải quyết nhanh thôi. Thanh âm trầm trầm của một người vang lên. Cái này, ta gần đây khẩu vị không có tốt, ta có thể không... Cúc vật hồi tỏ vẻ nịnh nọt cười nổi. Không được, đã đánh cuộc, là phải chấp nhận bị thua. Cụ U Thập Tứ Thiếu cứng trắng, nói như đinh đóng cột. Người, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Khúc vật hồi trong lòng bắt đầu nổi giận. Ta khinh người quá đáng như thế nào, đúng là cao thủ tuổi cao của thánh địa. Những lời đuổi trắng thầy đen mức này, cũng nói không tra được. Ngươi nói ta khinh người quá đáng sao, ta có khinh người quá đáng sao. Đây là ngươi tự mình đánh cuộc thua, muốn ăn quệt sao. Cụ U Thập Tứ Thiếu nhăn mũi hừ một tiếng ta không có ăn quịch, ta không phải đã đào một nghìn cung yun rồi sao, đều đã tuân theo yêu cầu của người đào lấy toàn là yun đen. Cú vật hồi, mặt đỏ tía tài nổi, nhưng câu tiếp theo là hạ thấp thành nằm, nắm lấy cánh tay cựu u thập tứ thiếu lắc lắc. thập tứ huỳnh giọng mềm mại dịu dàng, quá thật như một thiếu nữ hướng đến người yêu ngưỡng ngoại. quân mặc tạ bên cạnh liền nhìn thấy trùng mình, cho dù quân đại thiếu gia chậm ổn bình tĩnh, nhưng dường như cũng chịu không nổi. bên kia kiệu ảnh cùng với thành ngâm khiếu Cũng dừng đứng tóc cẩy. Dù có hơn nghìn năm công lực. Nhưng cũng không đỡ nổi. Cho dù ngươi có gọi thập tứ. Ta là thập tứ gia dạ của vô dụng. Tự nguyện đánh cuộc. Thua phải chịu. Cho dù ông trời. Thì ngươi cũng phải ăn. Một con cũng không được thiếu. Cúc vật hồi tuy chàng người bềm như bông. Có vẻ dịu dàng lắm. Nhưng u thập tứ thiếu lòng như sắt đá. Không chịu lay động chút nào. Người, người, người đây là ép tà chết. Cúc vật hồi dầm chân đóng to. Không ngờ trong thanh âm lại có chút ngẹn ngào. Mắt ngừng ngấn nước, thân mình rung chảy. Khóc, người khóc à, người thật sự khóc. Người nói là thật sự khóc lên, ta liền tha cho người một bạn. Sao người còn không khóc đi? Cựu U Thập Tứ Thiếu cáo già nổi. Hắn đoán chắc, khúc vật hồi là một tuyệt đỉnh cao thủ bậc này. Tất nhiên phải để ý đến thân phận, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có người khác. Cũng có cả tiền bối ở đây, tuyệt đối không thể khóc lóc cho bộ giám như vậy. hơn nữa Ăn dung cũng không phải chuyện gì lớn, bốn công tử trong thời gian phong ấn cũng tự ăn. Tuy rằng không dễ ăn, nhưng không có đọc à, nếu không phải, từng trải qua, bốn công tử làm sao đặt cược bằng cái này, chuyện gì cũng phải lo ngụ nhở vãng nhất chứ. Nhưng hắn vốn là hoàn toàn đánh giá thấp việc ăn sống dung, đối với người thường kinh khủng như thế nào. Cựu u thập tứ thiếu, còn chưa dứt lời, chỉ thấy khúc vật hồi, bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, miệng lão ngoát ra, đập tay xuống đất dậm chân bình bịch, cất tiếng khóc lớn lên, nước mắt cuồn cuồn chảy xuống, trong thật bi ai thảm thiết đến cực điểm. Tiếng khóc đến nao lòng, bi ai muốn chết, khóc đến lông trời lợ đất, không biết nước mắt, nước mũi dạng dùa. Thập tứ thiếu, quân mạc tà, kiêu ảnh, thành ngâm khiếu, bốn người đều có biểu cảm giống nhau, trần mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hoàng. Tám con mắt hầu như muốn loài tra trước trên mặt đất. ta tà, đà, con bà nó. Đại gia người ngươi, đúng thật sự là khóc. Của U thập tứ thiếu hỗn hển nhịn hắn, buộc miệng mắng một cầu. Việc này thật sự ngoài ý muốn, đây chính là người thủ hộ tiên thánh cụ mà. Khóc hại tiếng liền có thể tránh được việc ăn dùn, ta vì sao lại không khóc, ngươi cứ đi hỏi mấy người ở chỗ này xem, họ sẽ làm như thế nào. Khúc vật hồi tạm dừng tiếng khóc, ngước mắt, vẫn hòa với nước, nhìn của U thập tứ thiếu. Nói đi, ngươi còn muốn làm ta khóc như thế nào? Là đứng khóc hay là ngồi khóc, là nằm khóc hay là ngửa lên trời khóc, là vừa chạy vỡ khóc hay vừa nhảy vỡ khóc, cho dù là vừa lắc mông khiêu vũ vỡ khóc lão phu cũng không tiếc giá nào làm, chỉ cần không ăn dung là được. Thế gian, người bình thường giữ thế diện đều quan tâm với bộ mặt bên ngoài, mà các ngươi cao nhân thánh địa, dù là vẻ bên ngoài hay bản chất bên trong, đều đem một lớp già áp lên hết bên này đến mình kia, cứ như vậy một bên biến thành một loại trơ trẻn. Một bên thì không biết xấu hổ, như thế là năng khiếu vậy, vãn bối như ta đúng là theo không kịp, vốn tưởng chỉ có bọn người triển mộ bạch, hãy vô nhai mới như vậy, nhưng thì ra tiện bối mới thực sự là nhân tại kiệt xuất trong đám người đó, vãn bối bái phục. Quân mặt ta làm độc tác cuối sau người, vẽ mặt không phục nổi, thật sự là không phục không được, quá kinh người, lại còn làm bộ dạng như trước nữa. Mà thôi, cùng với người như người trao đổi nghiêm túc, bốn con tử đúng là nằm mơ hảo huyện tiếp tục giao tiếp với người vô sĩ cỡ người vô duyên vô cớ là làm ảnh hưởng đến mặt buổi bổn công tử. Cúu u thập tứ thiếu thở dài một tiếng, giỡ khóc giỡ cười lắc đầu. Đột nhiên thân mình bay lên, hô một tiếng biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ có một câu nói lướt tới: Quân tiểu tử, ngươi yên tâm lớn mật đi lấy linh lung liền đi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bốn công tử làm trọng tại nhất định vì ngươi đem chuyện này đi tri cứu, liền đem tam đại thánh địa hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Đối với ta, đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, ha ha. Dư âm lượng lờ, lượng quẩn chứ không trung. quan về cụ U Thập Tứ Thiếu, đã hoàn toàn không thấy bổng dãn. Nhưng một câu hứa hẹn trước khi đi của cụ U Thập Tứ Thiếu có ý nghĩa hơn tất cả. Có câu nói này chẳng khác gì cho quân mạc tà một cái bùa hộ mệnh cực kỳ an toàn. Cho dù thánh địa muốn ăn quịch hoặc là muốn đối phó quân mạc tà, vậy cũng không giảm. Tuy chàng quân mặt ta hoàn toàn tin tưởng chính mình sẽ không có việc gì, nhưng nghe được những lời này vẫn thấy có chút cảm động. Cô U thập tứ thiếu, quân cũng được, điền cũng thế, dường như tuyệt đối là một người trọng tình, là một người đáng để kết giao bằng hữu. Thánh địa ba vị thủ hộ, sắc mặt đều có chút thay đổi. Cô U thập tứ thiếu đe dọa là có khả năng cũng không phải là nói đùa. Mắt thấy kiếp năng cuối cùng cũng qua. Khúc vật hồi nhanh chóng bò dậy, cụ thập tứ thiếu đã đi rồi, hắn đương nhiên không thể tiếp tục khóc, hai mắt hung hăng nhìn kiều ảnh, thành ngâm khiếu vẻ mặt hung ác rõi. Hai người các ngươi cười cái gì, nếu có bạn lĩnh, các ngươi thử đi ăn sống vui xem. Thành ngâm khiếu cười ha ha hỏi, ăn cái gì, hai chúng ta vừa rồi không có đánh cuộc à? Khúc vật hồi hư một tiếng, chuyển hướng sang quân mạc tà. Quân tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, không cho phép tiết lộ trai ngoại nửa điểm bạn không ta không thay cho người khuôn mặt ta vẻ mặt thật thà chất phát nổi cút tiền bối ngài nói chuyện ngày hôm nay cụ thể là nói về phương diện nào đây là phương diện đánh nhau hay là phương diện công đạo hay là sợ vãn bối đem nói những người khác thánh địa thua lớn như thế nào lại muốn làm chuyện bôi tính bị ủi ngài phải nói cụ thể rõ ràng a ngài không nói rõ vãn bối làm sao biết ngài tận cùng là nói về chuyện gì đây người Tiểu tử người, dám giả bộ hộ đồ trước mặt lão tử. Khúc vật hồi xấu hổ quá khóa cùng, sẵn tay ảo, bồ dàng hung ác, trích có bộ dáng một hồi không hợp liền tra tay. À à, vạn bối hiện tại đã hiểu, ngài chính là nói chuyện, ngài khóc. khuôn mặt đà làm sao bộ dáng bừng tỉnh, tắm tắt tán tượng nổi. Không thể không nổi, vừa rồi tiếng khóc của tiền bối quá thật là đầy nhịp điệu, trầm bóng du dương, âm dương lượng lờ dù sau ba ngày dư vị vẫn còn động lại. Có thể khóc đến trên đồ này, bản bối bội phục còn không kịp, như thế nào lại làm gì chứ? Khúc vật hồi khuôn mặt trương thành màu gan heo, không nói một lời mà bên kia kiệu ảnh và thành ngâm khiếu lại nở nụ cười. Chúng ta đi thôi. Thành ngâm khiếu nhịn thoáng qua quân mạc tà, Nói như vậy, quân công tử đã không thể đợi, để lấy linh lung liền kìa. Không vội, ta gần đây thật sự tránh trỗi, vẫn tương đối thời gian. Cho dù cùng ba vị ở nơi đây nói chuyện tiếng, cho đến sang nằm, ta cũng đủ thời gian để tiếp. Có thể hướng đến mấy vị thịnh giáo, cũng là điều tốt. Quân mặt ta cười hiếp mắt nổi. Người có thời gian, nhưng chúng ta lại không có thời gian. Khúc vật hùi, tức giận nổi, bất ngờ vung lên một chữ hướng sân bên cạnh, một khối bia đá thật lớn cách vài chục trường, đột nhiên toàn bộ có một tiếng trọng hóa thành bột đá trên mặt đất. Để cho bọn họ được yên lặng. Trôn cất ở chỗ này, đừng làm cho người ngoài đến quấy rầy bọn họ. Khúc vật hồi thở dài, nhìn là một bánh hỗn đụng trên mặt đất, xoay người trời đi. Cuộc mặt ta sơ sơ buổi thập nghỉ, người nhà, hủy diệt tấm bia đã ly kỳ, ta đã mất bao công sức, mà chế tạo ra, lại còn không tèm hỏi qua ta một tiếng. Có lý nào như vậy chứ, vẫn là nắm tay tò, chắc là đạo lý lớn à, còn mẹ nó. Không có cách nào, hắn liền nhanh chóng lên đường đuổi theo phía sau ba người khúc vật hội. Thân pháp bốn người, được thuộc hạng siêu Việt, thẳng một đường theo hướng Đông Nam mà đi, tổng cộng chỉ bức mấy ngày đã băng qua vài ngàn dặm. Trong mấy ngày này, bốn người đều không nói lời nào, thành ngâm khiếu cũng khúc vật hội, hai người so tra, trong cỏ khá hơn một chút, nhưng kiều ảnh, dọc đường, luôn mang nỗi lo nặng nề, lo lắng sự thành bài của đoạt thiên chi chiến. Trong vài ngày thậm chí đạp tiêu tụy đi trước nhiều Vốn lẽ Với thành tựu công lực của nàng Thì hoàn toàn không đến mức này Nhưng đầu óc chất chứa lo âu Thật sự khó mà xóa bỏ Một nhóm bốn người Càng lúc càng xa Dần dần rời xa nơi của dân cư, Càng chạy, cảnh quan Càng lộ vẻ hoang vắng Cứ như vậy tiến lên phía trước vài ngày Leo lên đỉnh núi cao nhất Phóng tầm mắt ra xa Phía trước Lại là một chặng núi dài liên miên giống như thẳng đến chân trời. Ngoảnh lại nhìn, gian sơn như vẻ, mơ hồ vẫn còn thấy được, thành trấn tương đối gần. Tuy nhiên, cũng đã mờ nhạt rồi. Quân Mạc Ta, tên của ngọn núi này, được gọi là Nhân Giang. Có ý là ngọn núi này phía Bắc chính là thế gian của người thường, còn phía Nam lại là một mảnh hoang vu. Kiều ảnh ngưng mắt nhìn vào phía Bắc, nơi có dân cư mờ ảo, thẳng nhiên nổi. Nhận dạng, cái tên thật cụ quái, khuôn mặt tà đuối đáp qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kiều ảnh dọc con đường, vẫn lạnh nhạt đuối với mình, hiện tại là bất ngờ, tim mình nói chuyện, chuyện này là sao? Ngươi thấy sao? Núi này phía Bắc, phía Bắc là nơi dân cư đông đúc, mà truyền thừa của đa số loài người đều tập trung nơi đó, sau mấy vạn năm phát triển sinh sôi, mới trước cuộc hình thành sự phồn thịnh ngày nay kêu ảnh lành lùng nhìn lên quân mặt tà. Mà cái bảo đảm cho tất cả những chuyện này chính là đoạt thiên chi chiến. Thấy được chưa hả? Từ nơi này, hướng đến phía nam, xa nhất chính là ngọn núi Thiên Trụ Sơn mà đoạt thiên chi chiến sẽ tiến hành ở nơi đó. Quân mặt tà dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy một đám mây bay lượng lợ quanh một ngọn núi hùng vĩ cao thẳng tắp, như đột gục, từ mặt đất bọc lên, thẳng đến trời cao. Trên những tầng mây, vẫn còn thấy hình dáng ngọn núi, thậm chí nhìn không thấy được đỉnh núi ở đâu, giống như đâm thẳng về phía chân trời. Đoạt thiên chi chiến, cuối cùng thất bại, dị tộc sẽ quấy nhiễu nhân gian, mấy vạn năm phồn hoa của nhân loại, một khi gặp phải thì sẽ bị hủy diệt, mọi thứ phồn hoa trước mắt đều sẽ hóa địa ngục trần gian, thậm chí nhân loại cũng vậy, đều sẽ trở thành nô lệ, hoặc thức ăn của dị tộc nhân. Kiều ảnh lạnh lùng, nặng nề nổi. Mà chỉ mấy ngày trước thôi, ngươi tự tay giết 30 người, đó chính là những người mang nhiệt huyết, vì nhân loại vứt đi sinh mạng, cao tổ tham gia và đoạt thiên chi chiến. Ngươi có biết, những người đó chết sẽ mang ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa thế nào? Phương mặt ta nghiêng đầu về một bên hỏi. Ý nghĩa là lần đoạt thiên chi chiến này, bên huyền huyền đại lục đã cầm chắc thất bại. Việc dị tộc xâm lấn trở thành kết cục không tránh khỏi, trở thành sự thật, đại lục trong họ lập thang, thảm cảnh đó. Đã gần ngay trước mắt. Kiều ảnh nặng nề nổi, trong mắt bốc lên ánh lửa. Mà đầu sở gây nên tất cả những chuyện này cũng là vì ngươi phát động trận chiến ấy. Quân mặt ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được lương tâm cắn rứt sao? Lương tâm hổ thẹn à? Ta vì sao phải cảm thấy lương tâm hổ thẹn? Quân mặt ta thẳng nhiên nói. Cô nói cái gì đó, cái gì mà trăm họ lầm than, ngoại tộc xâm lấn, Cây đó, liên quan gì đến ta chứ? Ngươi... Kiều ảnh cho dù thế nào cũng không lường trước được, kẻ nắm trong tay lực lượng cường đại như thế, thiếu niên, anh hùng, vậy mà có thể nói ra những lời vô trách nhiệm đến thế, tức giận đến mức, mặt trắng bệch, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Nguồn mặt ta cũng không để mắt đến sự thất vọng của kiều ảnh, vẫn quay mặt tiếp tục nói một cách vô tình. Cái này an nguy của thiên hạ, muôn dân đại lục, ta đã sớm nghe thấy chán rồi, sau này cũng không muốn bất cứ kẻ nào tiếp tục nói đến 8 chữ này. Nhất là nhắc đến trước mặt bổn thiếu già, bởi vì ta vừa nghe thấy liền cảm thấy đầu đầu. Lại cả không cần đem những thứ oai phong lẫm liệt vớ vẩn này, đặt cùng một chỗ với bổn thiếu già. Những thứ vớ vẩn đó, đối với bổn thiếu già, bản không có chút quan hệ gì. Ngươi nói ngươi không muốn nghe à, nhưng ngươi lại làm tổn hại đến lợi ích của môn dân thiên hạ. Kêu ảnh lạnh lùng nổi, đoạt tiên chi chiến sắp thất bại, chỉ vì một mình ngươi, trăm họ sắp trở nên làm tăng, chỉ vì một mình ngươi, ngươi không giết bá tánh. Nhưng bá tính là bởi vì ngươi mà chết, ngươi có tư cách gì, nói ngươi không muốn nghe, sao lại không có quan hệ gì đến ngươi, ngươi có biết, chỉ vì một mình ngươi, thiên hạ có bao nhiêu sinh linh vô tội phải chết? Bốc mùi quá, sinh linh thiên hạ, vì ta mà chết à, sự tình gì cũng có nguyên do, không có lửa làm sao có thoái, ta sợ dĩ giết người, chẳng qua cũng chỉ vì người muốn giết ta. khuôn mặt ta phẫn nộ nói, lão tử tự trước đây này chưa hề chủ động đi chơi chọc tam đại thánh địa các người. Lão tử thậm chí không làm gì có lỗi với các người. Vậy mà các người con bà nó toàn tra vẻ đạo mạo làm chuyện nam trộm nữ cứ lần lượt không ngừng tìm ta cây phiền phức như thuốc cao bôi lên da vứt mái không sòng. Hiện tại còn mặt mũi đến chất vấn ta coi như thật sự có nhiều người vì vậy mà chết. Cũng là trách nhiệm của mấy con chó thánh địa các người cùng lão tử có quan hệ chó má gì lão tử vốn là công tước trong thiên hương thành. Khi đó vinh hoa phú quý Cấm y ngọc thật cả đời, nhưng mà sinh ý bị đám ngửi các người diệt sạch, không thể cùng vứt đi cơ nghiệp, lui về bên trong thiên phạt xâm lâm, làm bạn với hàng vạn hàng nghìn huyền thú. Lão tử đã nhận bộ đến bức đầy, các người vẫn không chịu tự bỏ ý đồ, nhất quyết không ta, đối phó với thân nhân của ta, đối phó với bạn hữu của ta. hệ người có quan hệ với quân gia ta, các người một bậc truy đuổi, thậm chí còn muốn vào bên trong thiên phạt xâm lâm, ám sát ta, nếu không phải lão tử có chút bạn lĩnh, còn có lá bại chưa lật cho hết. Sớm đã bị đám hỗn đảng các người tính kế, chết đến 800 lần rồi, đây quá thật là lũ khốn. Cái gì thần bảo hộ đại lục, bên trong tam đại thánh địa tất cả, đều là một đám vô sĩ. Chính là ba người các ngươi có ở trong đỏ, hiện tại là cậu cậu biết xấu hổ, đi nói với ta về đạo nghĩa, nói chuyện thiên hạm muôn dân. Các người tự hỏi bản thân đi, các ngươi xứng sao, giết không được ta ngược lại bị ta giết, lại có thể đến trách cứ ta, hại trích thiên hạm muôn dân, trên đời này còn có cách tính toán này sao? Các người, nếu đối với ta động sát cờ, hạ sát thủ, ta sẽ đi trước một bước thủ tiêu các người. Sự việc chính là quan hệ đơn giản như vậy. Cho dù các người thật sự vì thiên hạ muôn dân thì sao? Cho dù các người vì vũ trụ hòa bình, là cây cột chống trời của thế gian, dĩ các người, trời điên sạch. chỉ cần các người muốn giết ta, ta vẫn sẽ đuổi giết không thà, chẳng qua là hai bên cùng chết, mọi người cùng nhau xong đời. Quân mặt ta cười một cách lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều chỉ có con mẹ nó no một cây mạng, người chết chôn xuống dưới đất, không chết tiếp tục gây tai và Trăm họ làm thang thì như thế nào đây? Việc vớ vẫn như thế, không bằng trong lòng lão tử, muốn lão tử hiên ngang lẫm liệt mà chết, không có khả năng. Lão tử cho đến giờ cũng không cho mình là cái gì anh hùng hào kiệt, nhân tâm nghĩa sĩ, cùng lão tử nói chuyện cái gì tiên hạ muôn dân, người nghĩ lầm rồi. Cho dù phiến đại lục này quả thật sụp đổ thì đã sao? Qua mấy vạn năm, mấy mươi vạn năm. Lại không có một thế giới mới sao, nhưng cho dù là ai, xin đừng tự cho mình, là đấng cứu thế. Cái đó thật là ghê tổm. khuôn mặt ta ác độc cười điểu, nhìn vào kiêu ảnh. Có từng nghe qua thành ngữ về vượng đội mũ người chưa? Một con khỉ đời vương niệm liền cho mình là quốc vương sao? Cô nói tam đại thánh địa các cụ có buồn cười không? Sao tra mà nói, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một đàn khỉ tương đối mạnh mà thôi. dựa vào cái gì đại biểu cho tiên hạ? Dựa vào cái gì tự xưng là đấng cứu thế? Được, coi như các người tự xưng là đấng cứu thế cũng không có vấn đề gì. Nhưng các người không cần lúc trước tự cho mình là cao thượng, lúc sau lại đem phần cao thượng đó đã kích người khác. Các người không có loại tư cách này, vẫn là câu nói kìa, các người không xứng. Quân Mạc Tà nói ra một cách trôi chảy nhưng chính mình lại hoàn toàn không phát hiện ra. Lui lại một vạn bước, các người có thể bởi vì chính mình làm một việc mà tự nâng mình lên. Thành đứng cứu thế thần thánh, cái này cũng không ai can thiệp, nhưng các ngươi là muốn trông chợ và người khác sẽ bao đáp, cảm kích các người. Ba vị đều đã lớn tuổi, chắc hẳn có thể phân biệt được con người chủ động với bị động khác nhau như thế nào. Các người làm những việc kìa là vì các người tự mình nguyện ý, dường như không có ai đem giao kệ của các người, buộc các người đi hy sinh đi. Các người hoàn toàn có thể không làm, cái này không phải nghĩa vụ của các người, hiểu không? Nói cho người biết, thế giới này thiếu ai cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì, coi như không có tam đại thánh địa các người. Vị tộc nhân cũng chưa chắc, là cái loại dị nghiêm trọng, biết không, thật sự lịch tức cười. Thao thao bất tuyệt một tràng, khuôn mặt ta, mắng một lèo sung sướng tràn trề. Nhưng khi hắn nói đến lúc sau, lại phát hiện ba người bên kia, đều không lên tiếng, ngược lại, vẻ mặt nặng nề, như có gì suy nghĩ. Đứng ở đỉnh dân gian sơn này, một lúc lâu sau, khu vật hồi, mới thở dài một tiếng nói, đi thôi, từ đây này đi về phía trước, lộ trình còn phải đi ba ngày. lần lượt từ vẻ mặt tức giận, rồi chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng, kêu ảnh cũng không tiếp tục chỉ trích quân mạng tà, bốn người đang im chạy như bay như bốn đạo lưu tinh xoẹt qua. nhìn núi thì gần mà có thể làm người chạy đến chết. những lời này quả nhiên không sai, từ đỉnh nhân gian đã có thể nhìn thấy thiên trụ sơn, nhưng cho dù lấy sức chạy Của bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ Ước chừng toàn bộ lực bay Phải bất hai ngày Lại còn chưa đến đường chân núi. Quân mặt ta cảm thấy rất kỳ quái Còn cách mấy nghìn dặm đường Sao là có thể nhìn thấy thiên trụ sơn Coi như nhẵn lực của mình tốt Cũng không thể đến trình độ nhìn được như vậy đi Dù sao thì khoảng cách cũng quá xa Tô hồ nhìn ra nghi hoặc Của quân mặt ta Khúc vật hồi mỉm cười nói: Chờ đến lúc người tới sẽ hiểu thôi Nói cha có thật kỳ quái, từ khi Quân Mạc Tạ chửi động, cũng như nói cha những lời khó nghe, thái độ của ba người đối với Quân Mạc Tạ ngược lại thay đổi khá nhiều, điều này làm Quân Mạc Tạ trong động có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ba người này thiếu nợ mình một trận mắng chửi à? Hay căn bản chính là loại người thích bị ngược đãi thích chuyện thuyết, điển hình là thích bị người khác đánh đập mà không phản kháng, lại còn muốn chửi nữa, vậy là muốn hay không, bổn thiếu gia điên cuồng mắng cho một trận nữa cũng chỉ để miệng hoạt động thôi, cũng không có gì. đang lo lắng xem ý nghĩ này có khả thi không, đột nhiên phát hiện khúc vật, hội ba người đều dừng lại, trong lòng hắn khẽ động, cũng tức thì dừng bước, chỉ nghe thấy giọng nói kêu ảnh mang âm điệu thả lỏng từ đáy lòng. trên núi phía trước chính là chỗ ở của thiên thánh cùng. trong giọng nói mang theo niềm vui sướng được về nhà. quân mặt ta ngước mắt nhìn, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm Một con núi lớn nguy ca đột gột từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh núi, trong tuyết trắng ngợn, có thể thấy mờ mờ ảo ảo, vài căn nhà. Càng đi đến gần, khuôn mặt ta đột nhiên phát hiện ra, thấy rõ ràng là hơn 10 gian nhà cổ tranh vài cái thân cây xanh tươi chậm chạp, dùng làm bộ phần trụ trốt, vẫn còn phát triển. Trên nóc nhà, trang đầy dây leo. Kiến trúc này thật không thể sơ sài hơn. Đây là thiên thánh cung trong truyện thuyết. Quân mặt ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, bất chợt cảm thấy không thể tin được và có chút hối hận trong lòng hẳn. Thiên Thánh Cung trong truyện thuyết vốn phải lộng lẫy vàng soan, giống như hoàng cung vậy, làm sao nghĩ đến cảnh tượng trách nát trước mặt đây Kiêu ảnh kiêu ngạo cười nổi, đây chính là Thiên Thánh Cung. Bội phục, quân mặt ta nói ra từ tận đáy lòng, bản thân là người mạnh nhất đại lục, lại cam tâm ở lại vùng đất như thế này, cho dù là vì cái gì đều đủ để khiến người ta bồi phục. Đa tạ! Kiều ảnh thẳng nhiên cười, đối với những lời nói này của quân mặt tạ, cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng cũng có thể nghe trên được câu bồi phục này. Của quân mặt tạ là nói tự tận đáy lòng, ấn tượng xấu, với quân mặt tạ cũng có chút thay đổi, tiền vừa chỉ vừa nói Lấy tiên thánh cung làm chủ, về phía đông 300 dặm là đỉnh núi, địa phương của đồn thế tiên cung, Tiếp theo, nghiêng về bên trái một nghìn dặm là Chí Tôn Kim Thành, còn về phía tây khoảng chừng hai ngàn dặm là Mộng Huyển Huyết Hải, Thiên Thánh Cung, nằm ở ngoài núi này. Được Tam Đại Thánh địa Tôn sùng là Thiên Thánh Cung, mà về phía nam Thiên Thánh Sơn, gần một nghìn dặm, chính là nơi quyết định vận bên Đài Lục, duy nhất một Thiên Trụ Sơn. ngọn Thiên Trụ Sơn có một chỗ bị sập đổ, tạo thành một vùng bao la, đoạt Thiên Chi Chiến, là ở chỗ đó tiến hành. Ra là ở chỗ này. Nơi này quả thật khó tìm. Quân mặt ta chết chết miệng. Ba cái địa phương kia cũng có bộ dạng như tiên thánh cùng sao? Kiều ảnh trên mặt hiện ra chút xấu hổ, lắp bóp nổi. Ba cái địa phương kia, sao với nơi này có tráng lệ hơn một chút? Quân mặt ta có chút ý tứ sâu xa. A lên một tiếng nổi, hơi tráng lệ hơn một chút. Cách nói này tính như thế nào? lại có thể để lão tổ tâm của bệnh ở địa phương sơ sài thế này. Nếu bạc thân bọn hắn cũng một bạc như thế, thì cũng được đáng tiếc. Thật sự tất nhiên là không thể. Cần cù tiết kiệm, chính là truyền thống luôn có tại thiên thánh cùng. Thành ngâm khiếu bên cạnh thẳng nhiên nói một câu, có vẻ như là vặn lại. Thật sự là truyền thống tốt, không có làm các người, chết đói chết té. Thật sự không dễ dàng. Ít nhiều một thân huyền khí à. huyền khí thật sự là thứ tốt hả? ít nhân cũng không có người chế đổi. Quân đại thiếu cảm thán nói, sắc mặt ba người trực tối sầm lại. Hóa ra cần cù tiết kiệm, thật sự là như vậy à? Quân mặt tào trước cuộc lên đỉnh thánh sơn thao thao nói. Con mẹ nó cần câu tiết kiệm như vậy, lão tử nằm mơ cũng muốn. Các người có thể con bà nó không tỏ ra đạo đức giả hay không? Đại gia như thế này, con gọi là cần cù tiết kiệm. Ta cần cầu tiết kiệm cái mặt bóc của các người, ta chúc cả nhà ngươi được phú quý. Cuộc mặt ta trước cuộc, ở cự ly gần đã hoàn toàn nhìn rõ nhà tranh của thiên thánh cùng. Không phải tức giận không kiềm chế được. Bố khỉ, lừa lão tử chân thành, kính để một hồi, hóa trà lại có chuyện này. Khắp định đuối, đất được sang phẳng, linh khí nồng đậm, gần như hình thành thực chất. Tuy chẳng có thể so với linh khí tinh tượng và dày đặc, như trong Hồng Quân Tháp, nhưng lại nhiều hơn một phần thảo mộc. Tinh hoa khí từ tốt. Tiên Thánh cùng, tổng cộng có khoảng trên dưới 100 gian phòng tạo thành, mỗi một nhà có một trụ đều là một cây đại thụ đang còn phát triển, mà nhìn cây gỗ, khuôn mặt ta nhận ra ngay, Huyền Linh Mộc. Huyền Linh Mộc, loại thụ linh có thể đạt đến vạn năm trở lên, đem đẽo gọt thành phiến gỗ đeo trên người. Có thể giúp ngưng thần tĩnh tâm vô cùng hiệu quả, trải qua trăm năm cũng không hỏng. Sống trong thân gỗ huyền linh giống như một loại tụ linh trận loại nhỏ có thể tự thu gom thiên địa linh khí. Nhìn mỗi gian nhà này đều cần ít nhất sáu góc huyền linh mọc trở lên. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà tu luyện huyền khí vĩnh viễn không cần lo lắng tâm thần trối loạn, tẩu hỏa nhập mà. Về phần bức tường của nhà tranh thì đều là một loại cây là thanh tịnh trúc được kết lại một cách chặt chẽ, tạo thành vách tường. Loại thanh tịnh trước đây không phải là vật khó tìm, bản thân cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng chỉ cần có đồ chơi này ở đây, mấy loại độc trùng gì đó ở xung quanh, hoàn toàn không dám đi qua nơi này. Mà cái món đồ chơi này còn có một cái lợi lớn nhất là đông ấm hè mát, mà, mà công dụng điều hòa tự nhiên. Hơn nữa quanh năm lại tỏa ra một mùi hương thanh khiến sầu lẳng, phối hợp với huyền Linh Mộc ở đây, một gian nhà tranh này chính là thiên đường tu luyện. Cái con mẹ nó, so với nhang mũi, vật điện của hữu dụng hơn nhiều. Quân đại thiếu gia ganh tị trong lòng, trắng trần ganh ghét. Sau khi nhìn thêm đám dây leo quấn quanh, bên trong nóc phòng huyền Linh Mộc, con mắt của quân đại thiếu gia đã muốn biến thành mắt sói rồi. Toàn màu bầu xanh lục, phượng vĩ Đặng Triều Thánh Đặng, Tử La Đặng, Thủ ô Đặng, Bác Bảo Trì, Trương Sinh Mạng. Quân đại thiếu gia, Nhất chẳng hít một hơi thật sâu, những thứ này đều là thiên tài địa bảo hiểm có à. Hiện tại lão tử có thể nói là dậu có nhất thiên hạ. Cũng không dám xa xỉ như vậy à. Đám vương bắt đảm thiên thánh cung này, ở đây trọng, nên chỗ thần tiên khó cầu, lại còn ở trước mặt mình, cho vẻ giảng dị, nói cái gì mà, cần kiệm, chính là truyền thống tốt để có thiên thánh cung. Kiệm con bà nhà ngươi, các ngươi nói thế không biết xấu hổ sao? Sao các ngươi không đi chết đi à? Lời này cũng quá trái với lương tâm rồi. Làm sao vậy? Quân công tử, nhà cửa đơn sơ, xin đừng trách thất lễ. Khúc vật hồi cẩn thận nổi, quân mặt tàu trung chảy, hai mắt bỗng nhiên, trưng trưng, nắm lấy tay khúc vật hồi. Cúc lão tiền bối, cần kiệm, giảng dị chính là đức tính tốt đẹp nhất của con người, ta, ta. Con bệ đó cũng muốn học tập các người, tiết kiệm như thế này, cũng làm. Hồi sức ngọt ngào, để cho ta mang đi mấy gian nhà tranh này ở đây. Không cần nhiều, năm sáu cái là được. Để cho vạn bối noi theo một chút mỹ đức của tiền bối à. Cốt, tiểu tử nhà ngươi nghĩ quá hay nhỉ Khúc vật hồi mở miệng mắn, tên này cũng quá tham lam rồi vừa mới mở mộm, đã là năm sáu gian. Hắn coi đây là gì? đụng thế tiên cung mặt vô đạo, cầu mấy trăm năm, cũng chỉ muốn vài cộng mà tôi. Vừa mới nhìn thấy đã muốn cho hắn hơn một nửa. Kiều ảnh, cô trở về rồi hả? Ừ, còn có khách quý cũng đến nè. Sao còn không vào? Một thanh âm ôn hòa khoan thai vặn lên, không mang theo chút bực bội nào. Phé mặt ba người hơi trịnh trọng thấp dòng đáp. Vâng, lúc này mới nói với quân Mạc Tà, quân công tử, xin mời. Vậy thì bản thiếu gia cục cá sáo nữa. Quân Mạc Tà cười, cứt bước đi đằng trước tò mò hỏi. Ở đây có tổng cộng 136 gian phòng. Nhưng không biết có phải, đều đã có người ở. Đều có người ở à, làm sao có thể? Khúc vật hồi lắc đầu nói. Khoảng chừng một đứa là không có, trải qua vạn năm, chỉ có người tấn cấp thánh hoàng, thành công, mới có tư cách vào nơi này. Lúc trước, ở bên trong thiên phạt xâm lâm, lại hao tổn nhiều người, lần này còn bị người giết một đám. Trước mắt ở đây cũng chỉ còn lại đến 60 người thôi. 60 người, 60 người thánh hoàng, hoặc là trên thánh hoàng giả. Quân mặt tà hít một hơi lạnh, nghe rằng nhếch miệng hỏi: Hai vị tiền bối ở đây, đại khái có địa vị gì? Hai người lão phu tảo hữu hộ pháp chỉ là một cái hư danh, thật lực đại khái cũng là người nổi danh, không đáng nhắc đến. Tuy ngoài miệng khúc vật hồi nói là không đáng nhắc đến, nhưng trên mặt là lộ ra vẻ đắp ý, ai cũng nhìn ra được. Bồi phục bồi phục, đúng là thần tượng của ta. Vẻ mặt quân mặt tà tỏ ra ngưỡng mộ, khúc vật hồi hiện tại chính là đối tượng và quân mặt tà lựa chọn khinh bỉ nhiều nhất. Chỉ cần nhớ đến bộ dáng lão già này, nước mắt nước mũi trọng trọng, khóc như bò trống thì trắng giữ cho không nôn mửa, đã khó khăn lắm rồi. Vừa nói chuyện, bốn người vừa đi đến trước một gian nhà cỏ lớn nhất. Ở chính giữa, gian nhà cỏ này chiếm diện tích gần khoảng 5-6 trường, so sánh huyện Linh Mộc và Thanh Tịnh Trúc cùng với Linh Hoa Dị Thảo. Bốn phía, hiển nhiên là có độ lớn tuổi hơn, xem ra chính là vị trí trung tâm của thiên thánh cùng. Vào đi. Từ bên trong truyền ra một thanh âm nhẹ nhàng thân thiết, mà theo thanh âm này vang lên. Cách cánh cửa nhà cỏ đột nhiên mở ra, với tu vi của quân mạc tạ cũng không cảm thấy một chút chấn động huyện khí. Ba người cũng chưa nhấc chừng, đã nghe thấy từ bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc. Ồ! Âm thanh cực thấp, nhưng ý kinh ngạc trong đó lại rõ tràng. Thành ngâm kiểu, khúc vật hồi, và kiều ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là âm thanh của cung chủ. Đã hơn một nghìn năm rồi, chưa có gì làm cho cung chủ kinh ngạc, nhưng hôm nay lại đột nhiên phát ra loại âm thanh này. Chẳng lẽ là liên quan đến quân Mạc Tạ hay sao? Sau đó trầm mặt trong phút chốc, liền thấy được bóng người phiêu hút, đến khi ba người đi tới, nhìn thấy trong vòng bầy tra, mười cái ghế phân ra hai bền. Trong đó có ba cái ghế trống, những cái khác đều đã có người ngồi. Độ cao chỗ này so với mặt biển, theo phán đoán của quân Mạc Tạ, kiểu gì cũng phải 7-8 ngàn mét. Nhưng lại không hề có cảm giác thiếu dưỡng khí. Bên ngoài, tầng băng mọc lên sang sát như trựng, tuyết phủ trắng xóa, từ trước đến nay không thay đổi, nhưng trong đại sản này không gọi là ôn hòa như xuân. Bốn người đi vào hết, tám người, mười sáu ánh mắt trong phòng đều không hẹn cùng tập trung vào trên người quân mạc tà. Từng ánh mắt, vừa ấm áp, vừa lạnh nhạt, lại vừa giống như đèn pha, quân mạc tà cảm thấy mình giống như đang trần trường cho người ta nhìn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, dù sao vẫn là nam nhân, xem thì xem đi, xem thoải mái đi, không sao cả. Tiền vốn ta hụn hậu, chỉ cần các người không xem xong, không tự ti là được. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự ti thì ta cũng chịu, ai bảo các người không có tiền vốn tốt như bản thiếu dạ đây. Kiêu ảnh và ba người kia chẳng biết đã ngồi xuống tự lúc nào, ba cái kế còn trống kia đúng là để cho bọn hắn, cuốn mặt ta chú ý một chút. Kêu ảnh ngồi ở vị trí giữa 5 cái ghế bên trái, còn thành ngâm khiếu cụm với khúc vật hội ngồi ở sát rìa bên phải, mỗi bên một người. Chẳng trách là được gọi là hộ pháp, hóa ra là như vậy. Đúng là thời này vẫn không có một nữ nhân có địa vị cao. Quân đại thiếu gia trắng trợn oán thầm. Hắn cũng không biết kêu ảnh bởi vì nguyên nhân tuệ nhãn Tại thiên thánh cũng có địa vị rất đặc thù. Điều về cũng chỉ kém thiên thánh cung chủ mà thôi. còn thành ngâm kiếu cút vật hội, mặc dù điều vị ở đây không cao, nhưng... trong mọi người ở đây, dù là tam đại thánh liệt thành chủ nhìn thấy bọn hắn cũng phải cung kính có thừa. Kính thì có ba phần, nhưng sợ phải đến bảy phần. Người đang ngồi, áo trắng như tuyết, đều là nhân vật trăm năm trước, không có một ai là lão nhân tóc trắng đầy đầu cả. Đưa mắt nhìn lên, mấy người này đều là cường trắng khỏe mạnh, mỗi người tóc đen đầy đầu. Gia thịt như ngọc, bề ngoài tất cả đều là trung niên, nam tử. Quân Mạc Tà oán thầm một tiếng, trung niên, nam tử. Tà nhổ, một đám lão yêu quái, muốn lừa bán thiếu gia sao? Quân mặt Tà vẫn còn nhớ, đám trung niên nhân trước mắt này, tùy tuyền một người cũng phải. Một nghìn tám trăm tuổi rồi, nhất định là một đám lão yêu quái trăm phần trăm. Từng ánh mắt sắc bén, dằn khóc trên người quân Mạc Tà, lại không có ai mở miệng nói chuyện trước. vì thế. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, sắc mặt mọi người ở đây, dần dần, đều lộ ra vẻ thần trọng. Người này thế nào? Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng gừng gũi lúc trước. Trong lòng quân mặt ta không khỏi có phần kinh ngạc, vừa rồi tuy ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy có 16 ánh mắt, mà cũng không phát hiện ra còn có người khác. Bây giờ giọng nói này là vang lên, quân đại thiếu gia mới phát hiện ra. Ở chính diện mình, có một người đang mỉm cười nhìn mình. Bây giờ tôi đã xác định người kia tồn tại, nhưng vẫn còn một cảm giác chưa rõ ràng. Người này rõ ràng ở trước mắt, nhưng quân mặt ta lại cảm thấy như là hư ảo, tự như một hư ảo đến từ một thời không khác. Loài cảm giác này, chỉ có trên người, cổ ưu thập tứ thiếu mới gặp qua. Không hề nghi ngờ, cảnh giới của người này hiện nhiên cũng đã đạt đến phá toái hư không, siêu việt cảnh giới. Chỉ sợ, cách, cái gọi là phá toái một bước cuối cùng, cũng chỉ trên địch, có một bước mà thôi. Đã nhận ra như vậy, không khỏi làm cho quân mặt ta, sợn cả tóc gáy không ngờ một phương thánh địa lại có siêu cường nhân như vậy tồn tại. Đã có cường nhân như thế, vậy thì tại sao bọn họ, vẫn để cho cửu U Thập Tứ Thiếu, hoành hành nhiều năm như vậy? Một đánh một, vẫn chưa địch lại, nhưng hai bên sống đã tù hận ngập trời, trong tình huống cảnh giới tương đương, chỉ cần nhiều hơn vài tên có thực lực. Cảnh giới đủ để trợ giúp đánh một trận, đủ để chết địch liều mạng. Thậm chí, cơ hội của U thập tứ thiếu thoát thân đạo mạng là cực kỳ nhỏ bẻ. Trong khi quân mặt tà đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy người thứ nhất bên phải thanh nhạ nổi. Kẻ này, chắc chắn là thiên tài có một hai từ cổ trí Kim Người thứ hai bên trái than thở một tiếng nổi. Đúng vậy, nếu để hắn phát triển, chắc chắn thành tựu tương lai của người này chưa chắc đã kém hơn cô U để nhất thiếu nằm đó. Thậm chí còn cao hơn. Người này vừa bữa miệng liền đời cao quân mặt tà. Mọi người sau khi nghe hai người nói xong, nhau nhau gật đầu. Người tư, tư bên phải, có một cái bớt nhàn nhạc, nhạc, hắn nói. Tuổi người này rất trẻ, quan sát của lão phù, long tóc của hắn chưa biết mất. Cơ thịt trên mặt là tự nhiên, không có dấu vết, phản lão hoạn động, bên má của có tóc mài, còn xanh. Ta có thể xác định số tuổi thực sự của người này, chắc chắn chưa đến 20 tuổi. Những người còn lại thêm lần nữa gật đầu tán thành, người thứ nhất bên trái. Mắt sắc bén như ưng Mắt dịnh của bạc ta thật lâu Thả nhiên nổi Những lời này vừa mới nói ra Càng đáng quý là Nếu là một thiếu niệm bình thường Cho dù cá tính có vững vàng đến mức nào đi chăng nữa Thì tâm tư tự cao tự đại sẽ không Bất đồng với những thiếu niên khác Nhưng kẻ trước mắt này Lại không giống như thế Kẻ nào nghe chúng ta khích lệ Thì vui mừng sẽ lộ rõ trên nét mặt Mặt mũi dương dương đặc ý Thật là hết sức giả tạo Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, trong mắt hắn có ý cười, thậm chí có chút khiêu ngạo, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, trong mắt lại chân chính là thần quang, ẩn giấu lúc có lúc không, chăm ổn ngưng trọng. Khi xưa, lúc lão phu đặt đến cảnh giới Thánh Hoàng giống như người này, cảnh giới tinh thần của ta lúc đó còn kém rất xa cảnh giới của hắn hiện giờ. Lời ấy cực kỳ có lý. Tính tình người này rất kiên nghị, thành tựu trước mắt tất nhiên là vô cùng cao nhưng lại không tự thỏa mãn chút nào. Tấm lòng cầu tiến vẫn hừng hực. Hắn mặc dù, trên mặt hiện lên khoảng thài, vui vẻ, nhưng bờ môi cùng với đội mã, cũng chỉ hơi nhớ lên. Cái này là do, hậu thiên hình thành, không phải tướng mạo tiên thiên. Điều này nói lên tâm tính của người này, tàn nhẫn dứt khoát, vô tình lạnh góc. Đối đãi địch dân tước diện đã không tự thủ đoạn. Trong lòng mỗi một người, vô luận như thế nào để tồn tại, một chút tâm tình, thương cảm. Ít có ngoại lệ. Nhưng trong nội tâm người này, lại không có chút nào, đây chính là một người, có tâm tự, cực đoan tàn khốc, sự kiên nhẫn của cường giả. Người thứ hai bên phải thận trọng quan sát, từ từ rút ra kết luận. Người thứ ba bên phải đang ngồi ngay ngắn, thân hình thẳng tắp như cây thường, lời vừa nói ra giống như vang sắc đập vào nhau. Đúng thế, hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, mặt chúng ta sòi mỏi, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi, thậm chí thận sắc trong con người cũng không có bất kỳ chấn động. Áo bào vững vàng, hai tay trận, đều không có một chút động tác, nhưng lại trước tự nhiên. Cũng có thể nói, hắn tuyệt đối có thể chạy trúng. Điều này là làm cho người ta khó hiểu. Thật lực người này, nó chỉ dùng tuổi để luận. Đúng là vừa nghe, đã trợn cả người. Không thể tưởng tượng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Hắn có thể tin tưởng toàn thân trở ra hay sao? Cùng với đối mặt với 11 người chúng ta, dù là cứu ưu thập tứ thiếu, Cũng không còn đường sống. Nhưng ta hoàn toàn nhìn thấy lòng tin của hắn. Đó là sự tự tin từ tận đáy lòng. Tự tin không ai có thể dao động. Kẻ này, rất đáng sợ. Thật sự đáng sợ. Đây là sau sáu người nói chuyện với nhau, đồng thanh đưa ra chung một kết luận. Quân mặt ta, mắt nhịn mũi mũi nhịn tâm. Điềm đạm mỉm cười, dường như không để ý chút nào, nhưng trong lòng trúng động vạn phần. Mấy người này, quá nhiên là mắt sáng nhiều đuốt. Chỉ sợ trên người mình có mấy cổng tóc đấy, cũng khó có thể thoát khỏi mắt bọn họ. Quả nhiên không hổ là lão yêu tin trong truyền tuyết, sức quan sát cẩn thận đến mức độ như vậy. chi tiết tuy bọn hắn nhìn ra lòng tin của mình, lại không thể nhận ra ác chủ bài thật sự của mình. Ngoài trừ cửu ưu đề nhất tiểu, trên thế gian này chẳng ai biết ác chủ bài thật sự của mình là cái gì. Các người vẫn còn không để ý một điều, là điều quan trọng nhất. Lúc này, người áo trắng ngồi trên cùng lại nói tiếp. Hắn nói chuyện đều nhẹ nhàng thân thiết như suối vàng trong núi thấm tầng trượt càng. Vừa rồi, mười bầu cười chúng ta cùng quan sát người này. Xem xét tại đây, mọi người không quan sát kỹ, sẽ hữu ý vô ý phóng xuất ra khí thức đặc biệt của mỗi người, ngay cả là do vô tình để lại lộ một chút. Nhưng mười bầu cười gặp lại, cho dù là các người đứng vào vị trí của hắn cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, nhất định phải. Phóng xuất ra khí thế của bản thân mới có thể tương đối chống lại. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoàn trong tâm thần không lưu lại sợ hở. Nhưng hắn vẫn không có, hoàn toàn không phát trả chút khí tất nào. Người ngồi chỗ cao nhất nhẹ nhàng nổi, nhưng câu nói kìa là làm cho mấy người ở dưới đồng thời biến sắc. Người đứng đầu kia nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng ngưỡng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn quân mạc tà. Nhưng cái nhìn này lại là cho quân đại thiếu cảm thấy con mắt mình như bị hai cương trăm nông đỏ. Ép xuống, trong mắt quân mạc tà, bất giác, hơi nhiễu, lập tức Hai đạo hàng quang chói mắt phóng trà. chớp lại ánh mắt lãnh đạm kìa. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi quân mặt tà đi vào đây mà chủ động làm cho động tác. Ánh mắt hướng về phía dưới, đôi mắt của người kia tựa như biển lớn mềm mông. Thần quang sắc bén nhìn quân mặt tà, làm cho hắn cảm giác như bệnh. Nhìn vào, tinh không trọng lớn, vũ trụ vô tận. Nhưng bất kể là biển sâu giường nào, tinh không thần bí vô nhài. Nhưng ánh mắt của quân mặt tà Vẫn tự như hai tanh Kinh thiên trường kiểm Thẳng tóc cứng trắng Bắn ra theo phương hướng của mình Không hề có chút do dự Mà tiến tới Mười người còn lại đang ngồi Đồng thời cảm nhận được một luồng sát khí Tự như kinh hào hại đẳng Cổ sát khí này đối với mọi người Ở đây mà nói Tuy không phải là chức mạnh Nhưng lại cực kỳ sắc bén Luồng sát khí sắc bén này Cho dù đối mặt với chư thiên thần Phật Cũng có thể kiên định Thẳng tiến cực kỳ trắng trợn, tung hoành ngang dọc. 10 người còn lại đồng thời chấn động, đây cũng là một phương thức đỏ sức quá khác thường. Đối chiến tinh thần lực. Tuy nhiên, 10 người này cũng không nhớ ra là, không biết từ lúc nào, trên đời này đã không có ai dám đỏ sức với lão đại, lại còn là khiêu chiến tinh thần lực mà lão đại am hiểu nhất, cho dù là loại công phu khác thì cũng gần như không có ai dám khiêu chiến. Hiện nay còn có tư cách đỏ sức tinh thần lực với lão đại. Cũng chỉ có ba người mà thôi. Một người tất nhiên là cũ ưu thập tứ thiếu, người nữa là lão tổ phiêu miểu huyện phủ La Phụ Vân. Về phần người thứ ba lại là đệ nhất thống lĩnh, thủ lĩnh thần bí khó lượng của dị tộc nhân sang thượng Bắc đảo. Nhưng mà dị tộc nhân ghê tởm kia, chính là liên thể nhân có được gấp đôi tinh thần lực so với người thường. Coi như là trường hợp đặc biệt, không thể xem như thực lực bản thân thực sự dù thế nào cũng không nghĩ cha hôm nay lại xuất hiện thêm một người một thiếu niên coi trời bằng vùng như thế lập tức trong mắt 10 người lộ ra vẻ tiếc hận một thiên tài thiếu niên như vậy e rằng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong mê lì tinh khổng của lão đại nếu tinh thần bị thương trọn đời sẽ dựng bước tại đây kết quả như vậy đúng là hơi đáng tiếc nhưng kết quả này tựa như đã được 11 người xác định, hai người chỉ cách nhau bốn năm trượng nhìn nhau. cảm giác của quân mạc tà mình bỗng nhiên xông vào lĩnh vực của người khác, dường như vô tận tinh không, đều là địa bàn của người khác mà mình chỉ là có một người xâm nhập. nhưng cho dù là tinh thần lực có thế nào cũng phải có điểm cuối cùng, cũng giống như người vẽ một đại dương, tuy toàn bộ đều là hình bóng của đại dương nhưng thực ra bản chất của nó Cũng chỉ là một bức tranh, giới hạn của một bức tranh, cũng là một giới hạn của bản thân mà thôi. Cũng chỉ như thế mà thôi. Cho nên quý mặt ta không thèm để ý, vẫn hướng thẳng đến phía trước, cho dù trước mặt đúng là một vùng trời xanh, ta cũng thoát ra được.